Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bụi chuối nhái kêu chót chét, dế đất thì ngân nga. Mẹ thì đi nhúm lửa rồi vào gạo nấu cơm. Con thì còn lấy mấy cú sám để mà cho lợi ăn. Cơm chín mới đốt đèn dọn ăn. Tuy có một đĩa rau và vài con cá sạch nhỏ, mà mẹ con đói bụng nên ăn một cách ngon lành. Cũng như người ta ăn trà phụng khô lần vậy. Lúc ăn cơm, người đàn bà liếc ngó mãi thằng nhỏ. Trong cặp mắt thì biết, trong lòng thương nó lắm, song chẳng hiểu vì cớ nào mà bữa ấy hễ ngó con rồi quay mặt đi chỗ khác lại có sắc buồn. Ăn cơm rồi gài cửa tắt đèn, mẹ con dắt nhau vào buồng mà ngủ. Người đàn bà này là Thúy, có một người anh thứ tên là Hậu. Chị ta mồ côi cha mẹ, lúc còn nhỏ thì ở đợ cho ông cả ở trong làng. Đến chừng được 19 tuổi thì có tên Long ở xóm bên cũng còn mồ côi ở với chú mà làm ruộng, thấy chị ta giỏi, mấy cậy mai mà đi nói mà hỏi cưới. Vậy chồng ở với nhau được 2 năm, người chú mất, cất cho một cái nhà lá nhỏ cho hai vợ chồng ra ở riêng mà làm ăn. Tuy tình lòng có tính lỗ mãng, ăn nói thì không có liệu chừng, xong vợ chồng ở với nhau cũng thuận hòa, thây được một mẫu ruộng rồi vợ chồng ra công mà làm. Làm ruộng nhà rồi lại đi cày cấy nhỏ mà gặt lúa mướn cho người ta nữa. Bởi vậy cho nên năm nào ở trong nhà cũng có dư được năm bảy chục giạ lúa. Vợ chồng với nhau đến 5 năm mới sinh được một đứa con gái. Thúy chẳng may cho nên con nhỏ nuôi được có 4 tháng rồi thì nó chết. Vợ chồng buồn rầu, hết có muốn làm ăn nữa, mà nhất là tên Long, nhớ con thì khóc mãi, tính trả ruộng để đi làm mướn chứ không có chịu lo cày cấy nữa. Chị Thúy năn nỉ khuyên lơn hết sức mà chồng thì không nghe lời, làm mãn mùa thì mới trả lại ruộng cho chủ mà đi chạy thuyền. Chồng đi khỏi, chị Thúy ở nhà một mình nuôi gà nuôi vịt rồi đem đổi gạo ăn cho qua ngày. Một đôi tháng chồng về một lần mà về thì thăm ngày một, một buổi rồi lại đi luôn, chứ không có ở hoặc là cho vợ một đồng nào. Tính khí thì nổi nóng bất thường. Có một lần tên Long trở về, Thúy Nhan nỉ khuyên chồng là ở nhà, cho dù nghèo nàn cực khổ, đủ vợ chồng ăn uống qua ngày thì cũng vui. Tiên Long nổi cọc thì bản mắng rằng: "Mày không bằng lòng thì thôi, đi lấy chồng khác đi, hay là về quê ngoại nhà mày mà ở, ở với anh mày ấy, đừng có nói nhiều chuyện ấy lắm." Nói rồi thì dứt áo bỏ ra đi nữa. Cách 6, 7 tháng sau, Thúy Nhan nghe người ta nói chồng mình đã có vợ khác và đã bắt dắt nhau lên trên tình mà làm ăn. Chị ta nghe chồng bạc bẽo thì phiền não vô cùng, vào ra quạnh quẽ hết muốn làm ăn. Nhà mỗi ngày một nghèo, hai mái dột hết, không có tiền mà lợp lại. Vào thưa với chú chồng thì ông ta nói: "Thằng chết vằm đó nó không thương con, thôi con bỏ về nhà ngoại anh con mà ở, rồi con muốn lấy chồng khác thì lấy." Chị chú biết liệu làm sao bây giờ chứ. Chị Thúy đã sẵn ý phiền chồng, nghe chú chồng nói không có quản như vậy mà lại càng thêm buồn nữa, nên giao nhà cho chú chồng, rồi gói ghém quần áo trở về xóm cũ mà nương náu với người anh. Tuy chồng bạc bẽo thì phiền, nhưng mà chị ta cũng vẫn còn thương yêu, chẳng hề tính lấy chồng khác, nên về ở với vợ chồng anh trai 1 năm, ngày lo làm công việc, tối thì nằm nhớ mong thầm vãi van cho chồng nghĩ bụng mà trở về. Chị Thúy ở với vợ chồng anh Hậu được 1 năm, Một hôm đi làm đồng về tối, chị Hậu đi về trước, còn Thúy thì rẽ ra chờ mua ít cá khô đem về ăn nên thùng thẳng sẽ về sau. Về đến miếng đất trống ở phía sau nhà máy, lúc ấy đã 7 giờ tối, lại nhầm lúc mùng 7, mùng 8, thành ra chẳng không có được sáng tỏ. Chị Thúy đang đi thì thình lình nghe ở trong bụi cây gần giò mã có tiếng khóc của trẻ con. Ban đầu thì chị ta tưởng ma nhắt nên ngực nhảy hồi hộp. Mặt mày thì tái xanh đi, muốn bỏ mà chạy. Song chị ta nghĩ trời mới tối, không lẽ lại có ma. Mà nếu là ma thật thì chăng nữa, đây cũng đã gần nhà, nên không có gì là lo sợ. Chị ta đứng lại lắng nghe cho chắc để xem có thực phải là trẻ con khóc hay không. Chị Thúy đứng lắng nghe thì tiếng khóc được một hồi rồi nín. Chị ta vừa muốn bỏ đi, lại nghe khóc nữa chị ta mệt bảo dặn rẽ cỏ đi vào bụi xem thử vì sao mà lại có trẻ con khóc ở trong đó. Đi gần tới thì tiếng khóc lại càng lớn hơn nữa. Chị ta vừa đi vừa phập phòng, chân thì bước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net